Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp Phạm Nhân Tư Tiên, tác giả Võ Ngữ. Truyện được phát độc quyền trên kênh MC Trần Vân. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vi vẻ và thoải mái. Bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện nhé. Chương 956: Ma diễm Huy khi thành lâm, chuẩn bị cùng cổ ma phân hồn giao thủ một lần. Mạo hiểm thí nghiệm đem cổ ma đã bị thương này đánh bại. Cổ ma thần sắc vừa động, trong giây lát, hướng đằng sau xem xét. Hàng lập thoáng rung sợ, lập tức phát ra điều gì, đôi lông mày nhướng lên, nhìn bầu trời nơi xa xa. Kết quả một lát sau, phía chân trời linh quan chấp động. Tiếp theo xuất hiện một đạo kinh hồng, nhanh như chớp bắn tới nơi này. Tốc độ nhanh như vậy, khiến hàng lập cũng phải giật mình. Hơn nữa từ trong đồn quang, vẫn ợn ợn truyền ra tiếng sấm nộ. Cổ ma thấy có tu sĩ đi tới, trong mắt, hùng quang chợt lóe ngược lại thu hồi vẻ tạng khốc trên mặt, mặt không biến sắc nhìn đồn quang đang bay tới. Chị ngắn ngủi hai ba mươi dặm, đạo kinh hồng này cơ hồ chỉ trong dài lát, đã tới phụ cận, linh quang chớp lóe Cách đó hơn mười trường, một gã đầu đà tóc tai bù xù hiện ra, bước tới. Đầu đà này thần tình dữ tợn, một tay nâng xích hồng viên bác, một tay một cái xích trường bích lục thiền trường. liếc mắt, nhìn hàng lập cùng cổ ma trước mặt, gặp hai người có khuôn mặt tương tự như vậy, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ ngạc nhiên. Chẳng biết vị nào là đạo hữu mấy từ giao hoán hội rời đi, tại hạ có chuyện quan trọng muốn cùng vị đạo hữu này thương lượng một chút. Đôi mắt đầu đà khẽ chuyện, đột nhiên thần tình cười cười hỏi. Hàng Lộc khóe miệng khỏe động, liếc mắt xem xét người này, nhàn nhạc, nhạc như cái gì cũng không biết. Vị đầu đà này là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ, vừa luận là tu vi cùng bảo vật trên tay, tự hồ cũng có chút bất phàm, trách không được, dám đơn thương độc mạ đuổi tới nơi đây. Chẳng qua đối với tâm tư của đối phương, Hàng lập như thế nào lại không biết, tự nhiên sẽ mặc kệ đám người này. Cổ ma từ lúc vị đầu đà này xuất hiện. Cũng hai tay chắp sau lưng, ngựa đầu nhìn trời, cũng không hướng người này xem xét, một bộ dáng như không nhìn thấy. Đồ Đà thấy thái độ hai người Hàng Lập như vậy, trong lòng giận dữ. Phải biết rằng, từ sau khi hắn tiến vào Nguyên Anh Kỳ, bằng vào huyết diện bác cùng bàn Long Trường, chính là đồng gia tu sĩ thấy hắn đều khách khí dị thường, chưa bao giờ bị người ta khinh thị như vậy. Chẳng qua, Hàng Lập cùng Cổ Ma trước mặt. Nhìn qua đều có tu vi phân biệt là Nguyên Anh Trung Kỳ và Sơ Kỳ. Hơn nữa khuôn mặt giống nhau như vậy, hắn tự nhiên đem hai người nhìn thành một người. Lấy một định hai, hắn khẳng định sẽ không thất bại, nhưng phần thắng cũng không quá lớn, cho nên sắc mặt ngày càng khó coi. Chỉ có thể miễn cưỡng không chế tức giận trong lòng, thầm nghĩ độc kế làm sao đem từng người một tiêu diệt. Nhưng không chờ hắn nghĩ ra phương pháp gì tốt. Đàn xa là có quang hoa chấp động. Tiếp theo ba đạo đồng quang đồng loạt hiện lên hai nơi, tạo thành một mạng chói lòa, hướng bên này ban tới. Đầu đà nhìn thấy cảnh này không khỏi ngợn ngơ. Hắn tự cho mình có thần thông đồn thuật hơn người mới có thể đuổi theo hàng lập nhanh như vậy. Ba người này chẳng biết có thần thông gì, người đông thế mạnh chỉ vẹn vẹn chậm hơn hắn một bước, xem ra muốn độc chiếu bảo vọt vậy, có chút khó khăn rồi. Nhưng mấy người này, đã đến, cũng không cần hắn phải một mình mạo hiểm, đối mặt với hai gà tu sĩ. Xét cho cùng, cũng không phải là chuyện xấu. Nghĩ tới đây, trên mặt đầu đà càng thêm âm lạnh, bắt đầu liếc mắt nhìn qua hàng lập cùng cổ ma. Từ hồ cảm nhận được ánh mắt bất hảo của đầu đà, vốn đang ngựa đầu nhìn trời, đột nhiên hạ xuống, ánh mắt đảo qua đồn quang đang sắp tới gần. Trên mặt hiện ra vẻ mất kiên nhẫn. Thật sự là phiền toái. vốn tưởng rằng chỉ có một gia họa này từ quấy rối, không nghĩ tới là có nhiều người đến tìm chết như vậy. Một khi đã như vậy, trước hết tiện ngươi một đoạn. Cổ ma lạnh lùng nói, trên người hắc mang chấp động, cả người đột nhiên hóa thành một đạo hắc mang thẳng đến đầu đà vọt tới. Đầu đà thầm bắn một tiếng không chút do dự, viện bác trong tay vừa chuyển, nhất thời một cổ họa diện đỏ như máu từ trong bác bắn ra hóa thành một mạng hỏa mạc lớn trắng trước người đầu đà. Mà tay kia vừa động bích lục thiền trường rời tay bay ra đằng sau hóa thành một con lục ngọc giao long nghền đón hắc mang. mắt thấy giao long phùng ra lục tức hùng hằng chụp lấy hắc mang cổ mà vừa thi triển ra hắc mang chợt rung lên tại trên không trung tiêu thất. đầu đà cũng là một kẻ đấu pháp kinh nghiệm vừa thấy cảnh này trong lòng cả kinh hai tay vội vàng bắt quyết. Mấy đạo pháp quyết xa lục Đánh vào bốn góc hỏa mạc Nhất thời hỏa diễm bùng lên mạnh mẽ Nhanh chóng trở thành hỏa diễm toàn phong cao tới hai ba mươi trường Thành thế kinh người Đầu đà còn chưa an tâm Một tay vội vào túi trữ vật đeo bên hông Lấy ra một kiện bảo vật hổ thân Nhưng trong khoảnh khắc Dị biến nổi lên Đầu đà thân thể khẽ nghiêng Lùi lại mấy trường Hắc mang chợt lóe Hai cánh tay đen ngòm chết chóc Nhành như chớp Cắm vào bên trong hỏa mạc Nhưng một chút sợ hãi cũng không có Đầu đà vừa thấy cảnh này Trong lòng phát lạnh Lập tức hét lớn một tiếng Đột nhiên một mạng lớn kim hà Từ trong miệng phun ra Trong chớp mắt ngừng kết thành một tấm quan thuận Trắng trước người Đồng thời thân hình rung lên Chuẩn bị hướng phía xa xa mà đồn khai Phanh, một tiếng vang nhỏ Quan thuận rực rỡ kim sắc Giống như tờ giấy mỏng Bị hai ma trảo một kích phá nát đầu đà thân hình vừa động, đàn điền cùng lúc bị xuyên thụn từ hai phía. Tiếp theo Mà Ti hung hãn tả hữu phân ra. Nhất thời cả thân hình bị xe rách thành hai mảnh. Lục vụ ngũ tàng cùng với một mạng huyết vụ từ không trung rời xuống. Chỉ nghe một cái hồng sắc Nguyên Anh gạo thét, ngự trên một thanh kim sắc phi kiếm chậm lóe, Từ trong bầm thây, thuấn di chạy xa hai mươi trường. Trong lúc này... Nguyên Anh trên người kim quang chợt lóe, đã có thể rời đi ra hơn nhưng không có cơ hội. Một đạo tử tuyến, bỗng nhiên từ đằng sau Nguyên Anh hiện ra. Nguyên Anh kia chỉ thấy trong đầu nóng lên, có cái gì từ sau xuyên thủng. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, Nguyên Anh lập tức mất khí lực toàn thân. Một chút phản kháng cũng không có, bị tử tuyến kia cuôn lấy đem trở về. Thoáng cái, bay vào trong hỏa diện, tiểu thất không thể bong dáng. Lúc này ba đạo đồn quang xa xa, phía chân trời, vừa vặn cũng đã tới cách đó mấy trăm trường. Tu sĩ bên trong đồn quang vừa lúc nhìn rõ toàn bộ một màn này. Ba gã tu sĩ nhất thời hoảng sợ, thất hồn lạc vía chỉ còn dám tại phù cận xoay người, chỉ nhau ra mà đồn tốc hướng đằng sau chạy đi. Ba người này đều là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, vốn nguyên tượng rằng ba người liên thủ có thể mưu đồ chuyện tốt, Kết quả xa xa, đã thấy ác hỏa đầu đà trung kỳ tu sĩ đại danh định định, nhưng chỉ một lượt giao thủ đã bị một người tâm ngoan thủ lạc phá hủy thân thể, bắt lấy nguyên anh, trong lòng không hoảng sợ mới là lạ. Bọn họ làm sao, dám vì bảo vật mà đi tìm tự lộ, tự nhiên là chuồng mất. Trong nháy mắt, ba đạo đồn quang đã không thấy tâm hơi. Hàng lập đối mặt với khoảnh khắc cổ ma, tàn nhẫn đánh chết đầu đà cũng đúc xuống một ngụm lớn khí, nhìn hỏa diễm xa xa, sắc mặt bắt đầu âm trầm bất định. Một trận cười the thét từ trong hỏa diễm phát ra, trong khoảnh khắc, tất cả hỏa diễm lùi tàn, thân hình cổ ma lại hiện ra. Hàn Lập sau khi thấy rõ ràng, khóe miệng khẽ co rút, sắc mặt càng thêm âm trầm. Chỉ thấy cổ ma lúc này đã hóa thân thành bộ dáng nửa người nửa ma, tuy rằng khuôn mặt và thân mình vẫn ở dạng người nhưng là từ trong thành xám rách nát lộ ra cánh tay cùng hai chân tất cả đều đã biến thành một màu tím đen đã phình to hơn phân nửa so với lúc trước càng làm cho người ta phát lạnh chính là người này khè nhất miệng một cái lưỡi tím ngắt vươn ra nửa phía trước biến thành một thanh đao đầu lưỡi xuyên thủng quyền anh của đầu đà một đôi mắt vô cảm bằng hàng đang nhìn trầm trầm hàng lập hàng lập hai mắt nhíu lại Cũng không có tránh né cái nhìn của cổ ma. Hàng tiểu tử à, người không thể cùng tên này dây dư được. Đời này cách địa hạ giao hoãn hội không xa, chỉ sợ trong chốc lát là càng thêm nhiều tu sĩ tới đây. Đến lúc đó, người muốn chạy, chỉ sợ là không xong. Đại diện thần quân có chút lo lắng, nhắc nhở nói. Ta biết, vốn nghĩ lần này muốn xem xem, thần thông của chủ hồn cùng cổ ma có gì khác biệt. Nhưng hiện tại đã không phải là thời cơ tốt để giao thủ, quá mạo hiểm, chúng ta đi thôi. Hàng lập nhàn nhạt nói, sau đó tay áo bào rung lên, toàn bộ kim sắc phi kiếm xoay quanh trước người, rồi thua vào trong ấm tay áo. Miệng khẽ hé phùng ra một đoàn tinh huyết, một mạng huyết vụ nồng đầm, một lần nữa đem thân hình hàng lập bao phủ lại. Còn muốn chạy, đã quá muộn rồi. Cổ ma trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ. Lưỡi dài co rút lại, một ngụm đem Nguyên Anh nuốt vào trong bụng, thân hình nhoán lên, lại biến mất tại chỗ không thấy đâu. Hàng lập căn bản không để ý tới đối phương, hài tay bắt quyết, trong tiếng lời minh, sò so lưng bỗng nhiên hiện ra một đôi cánh trắng bạc. Thân hình trong huyết vụ, bắt đầu mơ hồ dần. Nhưng là cơ hồ cùng lúc đó, trước người hàng lập, hắc quan chấp động, thân ảnh khủng bố của cổ ma, sau khi hóa ma hiện ra trước mặt, tốc độ thuấn di cực nhanh so với lúc trước đối phó đầu đà cơ hội nhanh gần gấp đôi vừa rồi căn bản là không có đem hết toàn lực vốn hàng lập trấn định dị thường cũng không khỏi biến sắc thầm kêu một tiếng bất hảo cồ ma trên mặt chợt nhẹ răng cười từ trong miệng bắn ra cái lời tiêm ngắt quái dị muốn đem hàng lập đang ở trong huyết vụ đánh chết nhưng là trong đầu cổ ma đột nhiên truyền tới một tiếng hư lành thành âm này sắc nhọn vô hình Cho dù lấy thần thức cùng thân thể siêu cường của cổ ma cũng cảm nhận được một trận đau đớn trong đầu, khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, động tác có chút chậm lại. Chỉ trong chốc lát công phu, hạng lập bên trong huyết vụ chợt động lại lần nữa hóa thành một đạo huyết ảnh, sau đó vài lần hô hấp đã biến mất cưới chân trời. Cổ ma cả kinh vội vàng phóng xuất thần thức, nhưng vừa mới thấy hàng lập cách đó trăm dầm, hàng lập huyết đồn một lần nữa. Chạy ra khỏi cực hạn của thần thức Cổ ma nhất thời giật mình Ngây ngốc tại chỗ Hóa ảnh độ này Không phải là bí thuật của lão gia họa Thiết sĩ ma kỳ sao Như thế nào mà tu sĩ nhận giới Cũng có thể thi triển Cái này có chút phiền phức Không đúng cũng không có giống nhau hắn thị thào vài tiếng Trên mặt trầm ngâm có chút cân nhắc Nhưng vào lúc này Từ đằng xa trên bầu trời Linh quang chấp đồng Lập tức có sáu bảy đạo đồn quan khác nhau, đồng thời hiện lên nơi chân trời, hướng phía bên này bay đến. Cổ ma thần sắc khẽ động, từ trong trồng ngâm bừng tịnh, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lướt qua đám tu sĩ sắp đi tới, trên mặt hiện ra một tia hùng quan. <cười> tới đúng lúc lắm, nguyên Anh mấy năm trước cắn nút kia, hiện đã luyện hóa sạch sẽ. Hiện tại cắn nút một đám này, mấy năm sau, thường thế có lẽ sẽ bình phục. Cổ ma lạnh nhạt tự nhụn. Lập tức hít sâu một hơi, nhất thời một mạng lớn hát tự sắc ma khí từ trên người thoát ra, một lát sau đem thân hình hoàn toàn bao phủ lại. Tiếp đó, vài tiếng rông lớn, ma khí quay cuồng mạnh liệt một trận, một cái cử đại ma vật, hai đầu bốn tay, từ trong ma khí mơ hồ hiện ra, buồn mắt hát tự sắc mơ hồ, có chút không cảm tình, nhìn chăm chăm về phía này mà đồn quang. phàm Nhân Tu Tiên, chương 957, Thiên phù Môn Vần Châu là một đại châu vùng duyên hại phía đông của Đại Tấn, có rất nhiều cảng và thành trấn, cũng có nhiều hải ngoại tu sĩ, thường xuyên lưu tới phường thị vùng duyên hại này. Thường dùng các loại yêu thú tài liệu tới đổi lấy một chút từ nguyên tu luyện từ trong đại lục, cho nên các đại phường thị tại nơi đây hàng năm đều sinh ý thành vườn. Mấy tổng môn trưởng quản phường thị lại tích trữ được nhiều tài nguyên. Hàng năm đều thu vào một lượng lớn lên thạch Dù là một tiểu phượng thị Ở nơi xa xôi Chỉ cần có địa thế thuận lợi Cũng đồng dạng thu được một con số không nhỏ Khai giang trấn Chính là một trấn nhỏ Chỉ cách bờ biển khoảng 200 dòng Mà cách trấn này xa xa vài dòng Có một ngọn núi nhỏ Núi này chỉ cao có 2-300 trường Thập phần nhỏ bé Linh mạch lại yếu nhược Chính là mấy tù tiên thế gia Có chút thế lực Cũng không thèm để mắc tới. Mà nơi này miệng cưỡng có thể gọi là Linh Sơn, cũng có một tiểu phái tu tiên, gọi là Thiên phù Môn. Môn phái này, cơ hồ xem như một tông môn tu tiên ở tầng chót, ngay cả trưởng môn, trưởng lão và toàn bộ môn hạ đệ tử, tất cả cũng chỉ có hơn 200 người. Cho nên, lên mạch tuy nhỏ, miệng cưỡng cũng có thể cung cấp đủ cho đệ tử tu luyện. Chẳng qua đường xem thiên phủ môn tuy suy tạng như vậy, nhưng cũng là một môn phái lâu đời. Tuy không giống như thái nhất môn, âm la môn, đều là những tông môn truyền thừa từ thời thượng cổ, nhưng là mấy vạn năm trước, người sáng lập ra môn phái này, thiên phủ chân nhân, cũng đã từng vẽ ra tam đại mật phù, uy chấn cả đại tấn, thậm chí thiếu chút nữa, đã đem môn phái này liệt vào hàng ngũ thập đại chính môn. Cũng đã từng có mấy vạn môn nhân hùng cứ cả một châu. Chính là thành cùng phụ, bại cũng là phụ. Thiên phụ môn, mặc dù tạo nghệ chế phụ cao như vậy, nhưng chủ tù công pháp lại không có gì đặc biệt. Cho nên vài trăm năm sau, môn phái này cũng nhanh chóng tàn lùi. Tới hôm nay, cũng đã mấy vạn năm trôi qua, thiên phụ môn cũng chỉ có thể dựa vào một chút đặc thù bí thuật khi chế phụ, miệng cưỡng kéo dài truyền thừa mà thôi. Một tổng môn đã xuống dốc như vậy, ngoài trừ một vài tiểu tổng môn đồng dạng tình cảnh như vậy, thật khó có những cao dài tu sĩ khác tới nơi đây. Tông việc mỗi ngày của thiên phụ môn đệ tử tự nhiên cực kỳ thanh nhàn. bình thường không phải ngồi xuống tu luyện thì cũng là nói chuyện phím với nhau. Mà hôm nay, hai gã luyện khí kỳ đệ tử gác sơn môn lại cùng nhau ngồi than thở, một bộ dáng vô tình. Lý Sư Huynh Thật sự phải đóng cửa phường thị sao? Tuy là ta nhập môn hơi muộn, nhưng cũng biết rằng, tạm nguyện phường thị cơ hội chiếm một nửa nguồn thu của bộn môn. Đã không có lượng lên thạch này, bộn môn về sau càng khó duy trì. Một gã nam đệ tử 16, 17 tuổi bị thanh một tú, thì thào hướng vị sư huynh kia, hỏi chuyện. Đóng hay không đóng, không phải bộn môn có thể làm chủ. Mấy ngày trước, linh phòng môn đã hạ tối hậu thư cho môn chủ. Phương thị phải xác nhập cùng bọn họ, hoặc là trong ba tháng phải đóng cửa. Căn bản đây là ý thế khênh người. Vị sư huyền kia, tuổi trần 2425, dáng người có chút mập mạp, bất đắc gì nói. Xác nhập phường thị, tự hồ nghe còn có thể được sao? Vị đệ tử trẻ hơn có chút kinh ngạc. Cái gì còn có thể? Ta nghe một vị sư thuốc nói, sau khi xác nhập phường thị, chúng ta cũng không được nhúng tay vào bất cứ xin ý gì. Linh phòng môn hàng năm sẽ cấp cho chúng ta một ngàn linh thạch, Chút linh thạch ấy thì có thể làm gì, còn không bằng một phần ba thu nhập lúc trước. Thành niên hư hừ vài tiếng, tức giận bất bình nói. Chỉ cấp cho chúng ta chút ít như vậy, buộc môn sao có thể đáp ứng bọn họ. Cho dù linh phòng môn thế lớn, nhưng Kim Hà Sơn cùng Minh Dương Cốc có thể đồng ý sao? Tạm nguyện phường thị này là hai nhà kia cùng thành phủ môn chúng ta, cùng trường vốn liếng. Chúng ta ba nhà một lời, Cũng không phải quá mức sợ hãi linh phòng môn. Vị đệ tử trẻ tuổi khẽ chớp mắt Nghi hoặc nói, <cười> Vẹn vẹn, Chỉ là linh phòng môn, Bạn môn cũng không cần phải quá mức sợ hãi. Nhưng là ta nghe nói, Tham gia vào việc này, Tự hộ còn có bàn tay, Của sát dương tông. Đây là một trung đẳng tổng môn, Hàng thật, giá thật. Không phải là một tiểu tổng môn như chúng ta có thể đối kháng. Hôm nay trưởng môn, Cũng mời trưởng môn hai phái kia lên núi, khẳng định là đem thương lượng đôi sách ứng phó. Hai nhà kia, tình huống so với thiên phụ môn chúng ta, cũng không tốt hơn bao nhiêu, không có khả năng dễ dàng bỏ qua thu nhập của phường thị. Thành niên mở miệng giải thích. Sát Dương Tông, cái này đứt sát không phải là thiên phụ môn chúng ta có thể treo chọc. Xem ra buộc môn một ải này rất khó bước qua. Vì đệ tử trẻ tuổi vừa nghe thấy tên sát Dương Tông, liền cảm thấy uể oại. Nếu là trong môn phái thu nhập suy giảm, mấy đệ tử bọn họ, lên thạch lĩnh hàng năm, tự nhiên cũng sẽ đồng dạng giảm đi. Quên đi, việc này cũng không phải là đáng đệ tử cấp thấp như chúng ta có thể giải quyết. Hết thảy đều giao cho trưởng môn cùng trưởng lão bọn họ đi. Dù sao buồn môn, nếu không giữ được phường thị này, vẫn còn tốt hơn đám tán tu. Chúng ta hay là thành thành thật thật, bảo vệ tốt sờn muôn đi thôi, không cần bàn thêm về việc này, nếu không bị những sự thúc khắc phát hiện là bị cắt bước lên thạch. À, cái kia là gì đấy? Thành niên thở dài, phảng phất nghĩ tới việc này, ánh mắt tùy ý hướng bầu trời nhìn ngó, đột nhiên nhật mình hoảng sợ. Đệ tử trẻ tuổi kia nghe vậy, cũng ngờ ngờ nhìn tới, chỉ thấy chân trời xa xa, linh quan chớp động. Một đạo Thanh Hồng đột nhiên xuất hiện trong không trung, hướng phía bọn họ lao tới. Vị tiền bối này hình như là tới chỗ chúng ta. Thanh Hồng trước mắt độn tốc cực nhanh, trong nháy mắt cũng không còn cách nơi này bao xa. Vị đệ tử chạy tuổi kia kinh hoàng kêu lên một tiếng. Hắn tuy là nhập môn không lâu, nhưng là đồn quan kinh người như vậy bên trong môn phái cũng có vài vị sư thúc trúc cơ kỳ có thể thi triển ra, tự nhiên không khỏi cảm thấy bất an. Không biết, có lẽ là tìm sư tốt tổ. thành niên trong lòng đồng dạng mở mịt, cũng chỉ có thể tự mình an ủi. Thanh Hồng một lát sau liền bay tới phù cận, bạch trúc sơn. Từ hồ xa xa, thấy hai gã đệ tử thiên phù môn, đồn quan chợt lóe, Thanh Hồng rơi thẳng xuống, quàng hoa lùi tàn. Cách đó mấy trường, hiện ra thanh bào thanh niên, tuổi khoảng 20, hai tay khỏe phất. Nơi này là bạch trúc sơn, thiên phụ môn. Thành niên tướng Mạo có vẻ bình thường, nhưng là khí thế phi phạm, liếc mắt nhìn hai người mờ ảo trong sân môn cấm chế, nhàn nhạt hỏi. Đúng là Hàng Lập, từ sau giao hoán hội, đã biến mất vô thành vô tức, kể từ lúc đào thoát từ trong tay cổ ma, đã qua bốn tháng. Đề này đúng là bạch tú sơn, tiện bối có chuyện gì cần tới vạn bối ra xuất sao? Hai gã đệ tử này tuy rằng tu vi còn thấp, nhìn không ra tu vi chân chính của Hàng Lập. Nhưng là trong nhai mắt cũng đáng được Tù sĩ trước mắt tuyệt đối Là một tiền bối cao nhân Đã ngoài kết đan kỳ Người nọ ngó người kia Thành niên vội vàng, cúi sâu thi lệ Không tìm nhầm địa phương là được rồi Ta có bàn theo một kiện đồ vật Có quan hệ rất sâu xa cùng quý môn Muốn gặp quý trưởng môn Các người hãy đi thông báo một lượt đi Hàng lộng gật gật đầu Bình tĩnh nói Vâng, tiền bối chờ cho một chút thành niên tài chân luống cuốn lấy ra một lá truyền âm phù sau khi thấp giọng nói mấy câu vội vàng đem truyền âm phù này ném đi truyền âm phù hóa thành một đạo hòa quang chợt lóe sáng bay vào trong cầm chế biến mất mà hằng lập tưởng như đứng tại chỗ không nhúc nhích thành sắc bất động nhưng đã dường thần thức quét qua một lượt kết quả làm hắn kẹt dữ mày mặc dù đứng trước cửa cũng đã biết thiên phủ môn khẳng định không lớn nhưng một tôn môn tu tiên Cũng chỉ có hơn trăm người, chỉ cảm ứng được hơi thở của một gã tu sĩ kết đăng sơ kỳ trên núi. Xem ra, tổng môn này quả giống như lời của lão giả họ Vân, thật sự chính là một mạc lưu tiểu phái. Lúc này đây, nếu không phải xuất hiện mây ác giao kia tại Hoa Vân Châu, mà hắn cũng không học phương pháp luyện chế hàng linh phù, tự nhiên cũng sẽ không tới địa phương này. Rốt cuộc một lát sau, hai gã thù sơn đệ tử ẩn trong một trận hoàng quang. Một cái sơn môn cao tới mười trường hiện ra, mà tại Sơn môn, một đám tu sĩ sóng vai bước ra. Mấy tu sĩ này, lướt qua hai gã đệ tử, ánh mắt, hướng về phía hàng lập, sắc mặt đồng thời đại biến. lão giả một thân hoàng sắc cẩm bào, vội vàng quý sâu người, hướng hàng lập thi lễ, cùng kính dị thường nói. Vạn bối là nhạc chân trưởng môn thiên phụ môn, chẳng hay tiền bối, đại giá quang lầm tới tệ môn. Không thể ngờ đón mong tiền bôi thứ tội Người này lấy tù vi trúc cơ sơ kỳ Tuy rằng cũng không thể nhìn ra tù vi của Hàng Lập Nhưng hắn thân là một vị môn chủ kiến thức tự nhiên hơn xa đám môn hạ đệ tử Cũng gặp qua tu sĩ Nguyên Anh Kỳ vài lần Cho nên đồng dạng cảm ứng được khí tức cường đại trên thân người Hàng Lập Trong lòng cũng không khỏi sợ hãi tu sĩ cường đại như vậy Chỉ sợ phất tay một cái cũng đủ tiêu diệt tiểu tông môn này Đến trước cửa thiên phụ môn bọn họ Cũng không biết là hòa hay phúc đây Lúc đầu nhận được truyền âm phù Hắn còn tưởng rằng Chỉ là một gạo tu sĩ kết đan kỳ thôi Vì để ngừa vạn nhất Lên gọi người đi thịnh trường lão duy nhất trong phái Chính là sự thúc của hắn Một vị tu sĩ kết đan kỳ Nhưng hiện tại xem ra Căn bản là dư thừa Các người không cần phải kinh hoàng, Ta đến đây cũng chỉ là Do người ta ủy thác mà thôi Không có áp ý gì Hàng Lập thấy mấy tu sĩ này ai ai, cũng một bộ dáng bất an, không khỏi bật cười. Nhận ủy thác của người khác, bạn bối có chút hồ đồ. Chẳng qua, đây cũng không phải là nơi nói chuyện. Thịnh tiền bối lên núi an toàn, rồi lại nói tiếp cũng không muộn. Nhạc Trần nhân nghe vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm, lại chủ động mời Hàng Lập lên núi. Lên núi, được rồi. Chuyện này đích xác, không phải nói mấy câu là có thể giải thích rõ ràng. Hàng lập hơi có chút trầm ngâm, gật gật đầu đồng ý. Mời tiền bối vào. Nhạc chân đại hỷ, bời vàng khẽ nghiêng mình, mời hàng lập đi trước, cùng kính đối đại. Hàng lập cũng không có khách khí, nhấc chân bước vào sơn môn. Những tu sĩ khác vẻ mặt cùng kính thành thành thật thật, đi theo đằng sau. Bạch trúc sơn cũng không lớn, cho nên kiến trúc trên đỉnh núi không nhiều, ngoài trừ một gian đại điện, một vài lầu cát bên ngoài. Còn lại chúng đệ tử đều là tu luyện ở nơi khác, mà Hàng Lập được trưởng môn Thiên Phụ Môn trực tiếp mời vào trong đại điện. Hàng Lập có vẻ ngoài im muốn, trong điện còn có hai gã trùng niên tu sĩ đều không mặc trang phục của Thiên Phụ Môn ngồi ở đó đã lâu. Hai người này vừa thấy Hàng Lập, liếc qua một lượt, nhất thời kinh hải bật dậy khỏi ghế, vội vàng đi tới chào Hàng Lập. Hàng Lập nhàn nhạc, nhạc khoát tay chặn lại, cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống. Những tu sĩ khác cũng không dám ngồi, đành phải đứng một bên. Nhạc chân đành nói lời xin lỗi với hai vị tu sĩ kia. Vậy vị đạo hữu, tệ môn có khách quý, xem ra, chuyện đó lúc nào có thời gian, chúng ta lại nói tiếp. Vị tiền bối đại giá quan lâm, đạo hữu tự nhiên nên tiếp khách mà. À đúng vậy, ta cùng lộ huynh trước hết xin cáo từ. Hai gã tu sĩ vội vàng toàn phải hiểu biết. Trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ dị thường, sau đó lại hướng hàng lập thi lễ, rồi cáo lui ra khỏi đại điện. Mà cơ hồ cùng lúc đó, bên ngoài lình quan chấp động, một đạo bạch quang trực tiếp bắn vào trong điện, một lão già toàn thân bạch bào xuất hiện. Nhạc chân cùng vài tên tu sĩ thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đều tiến lên thi lễ ồn sự thúc, ồn sư bá, ân cần thăm hỏi. phàm Nhân Tu Tiên, chương 958, Lý Sư Điệt Ánh mắt người này tất nhiên là dừng lại trên người hàng lập, cờ nhục trên mặt nhất thời co rút Bạn bối nghe Sư Điệt nói có cao nhân, quan lầm buồn môn, không nghĩ tới lại đúng là tu sĩ nguyên an kỳ, không màu chóng ra nghệnh đón, thật là thất lệ, thất lệ rồi. Vị trưởng lão duy nhất của thiên phủ môn cùng kính tài lỗi Nhạc chân cùng các chút cực kỳ tu sĩ nghe được lời ấy của ông lão giả, trầm lòng cực kỳ chấn động. Một ti hoài nghi cuối cùng cũng biến mất, nhìn về phía Hàng Lập, ánh mắt càng thêm kính sợ. Nguyện anh kỳ tu sĩ đối với thiên phụ môn hiện nay, chính là thứ tồn tại cao không thể với tới. ta cũng chỉ là được người ta ủy thác, đưa tới vài thứ mà thôi, không cần phải câu nệ như vậy. Hàng Lập thần sắc không đổi, lại nhàn nhạc, nhạc nói bực ấy ở trong tay ta cũng đã vài năm hôm nay trùng hợp muôn tới hòa vân châu làm chút việc đương nhiên phải trả lại những thứ như vậy cũng chỉ có thể giao cho quý môn chủ thôi nói xong hàng lộng khè vỗ vào trong túi trữ vật một cái tứ phương cốt hạt hiện ra trên tay tùy tiền ném lên trên bàn ôn lão giả ngay như vậy rùng mình nhưng cũng thức thời khoát tay nói nhạc sư đi cũng nghe tiền bối nói rồi đó người tới xem đó là vật gì Nếu thật sự là đồ của bộ môn bị mất, ta tự nhiên sẽ trọng tạ tiền bối. Sự thúc nói phải. Nhạc chân cùng kính đáp ứng, sau đó tiến lên vài bước, hai tay nâng hạp cốt, tò mò mở ra. Bên trong hộp có vài khối cốt viến khắc đầy những chữ cực nhỏ. Đây là... Nhạc chân kinh ngạc, tiện tay cầm lấy, đôi mắt mở to. Hàng lập chỉ cười cười, không nói gì. Hàng linh phụ. Đây là phương pháp luyện chế hàng linh phụ. Phía trên đều là bút tích của vần sư bá. Nhìn qua vài lượt nhạc chân kinh hỉ kêu lên. Vần sư huynh, người không có nhìn nhầm chứ? lão già họ ôn sững sốt một hồi, thần sắc ngân trọng. Tuyệt đối chính xác, trong thư phòng trưởng môn vẫn còn bút tích của vần sư bá. Ngày đêm đối mặt, làm sao có thể nhầm? Nhạc chân không chút do dự, đám tu sĩ còn lại cũng không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy. Thứ này đích thực là Vân Đào Hữu nhờ ta truyền tới, Hạng Linh phù là một trong tam đại mật thuật của quý môn, chẳng lẽ có gì sai sao? Đương nhiên là không sai, chỉ không biết Tiền Bối đã gặp qua Vân Sư huynh khi nào. Năm đó ta còn chưa ngưng kết kim đang Sư huynh một lần ra hải ngoại làm chút việc, dự đường đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, chớp mắt đã qua 10 năm mà một chút tin tức cũng không có. Vẫn sự huynh không có xảy ra chuyện gì chứ? Ôn lão giả quan tâm hỏi. Cũng không có việc gì. Kỳ thật ta cùng quý trưởng môn gặp nhau, Cũng là một sự trùng hợp. Hơn mười năm trước, Ta cùng quý trưởng môn, Cũng tình cờ gặp nhau. Lúc ấy... Hàng lập đen chuyển kinh nơi quỷ vụ, Âm minh, đại khái kể ra một lượt. Đương nhiên, mấy thứ như âm minh thú tin, cùng vài việc liên quan tới mình, Cũng chỉ hàm hồ cho qua, Không nói thêm câu nào. Trên đời không ngờ còn có hiểm địa như vậy, thật sự khiến cho người ta khó lòng mà tưởng tượng được. Trách không được từ nhiều năm trước, cũng có không ít tu sĩ, đột nhiên mất tích tại vùng duyên hại này, nguyên lai là quỷ vụ kỳ tác quái. Ông lão giả nghe đến âm minh chi địa, không thể vận dụng pháp lực, không khỏi nút xuống một ngầm lương khí. Đúng vậy, hạng mộ cũng là mất sức chiến trâu hai hộ mới miệng cưỡng đào thoát. Vợ trong hộp này chính là quý trưởng môn Nhờ Tài Hạ nếu có cơ hội Thì đem tới cho quý môn Bất quá Tài Hạ đối với việc chế phù Cũng có chút hứng thú Cũng đã từng nghiên cứu phương pháp luyện chế hàng linh phù này Các vị đạo lữ Cũng sẽ không trách móc chứ Hạng Lộc ánh mắt chớp đồng mỉm cười nói Tiền bối đích thân đem phương pháp luyện chế linh phù Trả lại cho bộ môn Đã là ẩn huệ lớn rồi Ta sao lại là kẻ không hiểu chuyện Tuy nói là phương pháp luyện chế hàng linh phụ này chỉ có trường môn mới được nắm giữ, nhưng nếu không phải tiền bối đem tới vật ấy thì bí thuật này cũng đã thất truyền rồi, tự nhiên là càng không có gì nói tới quy cụ. Ông lão già cùng kinh nói, nhạc chân đồng dạng một bên liên tục sưng phải. Mấy vị đạo hữu đã rộng lượng như vậy, hạng mộ có chút xấu hổ, chẳng qua vật đã đưa tới. Tại Hà cũng coi như giải quyết xong một cái tâm nguyện, "Vậy xin cáo từ." Hàng Lập vừa lòng gật gật đầu, lập tức đứng dậy. Tiền bối ẩn giúp hội tốn vật, tại Hà còn chưa kịp báo đáp, "Không bằng ở lại bổn môn vài ngày, tiện tới xem bản bổn tiến hành hội nghị địa chủ cùng tốt." Ông lão giả đối với hàng Linh Phù mới tìm được, tuy trong lòng thật cao hứng, nhưng lại càng chú trọng đặt quan hệ, với bị cao nhân từ trên trời rơi xuống này, cũng quyết nói Cái khác chưa nói vội, chỉ cần có người biết môn phái họ, kết giao với một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ sợ địa vị của thiên phụ môn trong đám tiểu tôn môn lập tức tăng lên vùng vụt, thậm chí đại phiền toái trước mắt nói không chừng, cũng có thể bình yên hóa giải. Lại ngồi thêm một lúc nữa ư. Hàng lập khóe miệng nhếch lên, cười cười. Hàng tiền bối không phải là đối với việc luyện chế phù, cảm thấy hứng thú sao, bộ môn thứ khác không nói. Nhưng trên phân diện luyện chế phù, cũng có chút nghiên cứu. Trong đổi môn các đời trường môn, cũng có sưu tầm phần mới các điện tịch quan phù. Tiền bối nếu không chê, có thể xem thử. Thuận tiện chỉ dạy cho vạn bối một phần. Nhạc chân khẽ đỏ mắt, đột nhiên mở miệng nói. Chế phù điện tịch sao? Hạng lập nghe vậy cũng nào nào, có chút đồng tâm. Ôn lão già hơi ngây người, lại liên tục gập đầu sân phải. Được rồi. Tại hải đích thực được với chế phù có chút hứng thú, đành ở quý môn làm phiền mấy ngày vậy. Hàng đập từ sau khi học xong phương pháp luyện chế hàng linh phù, đối với bí thuật chế phù của thiên phù môn, cũng cảm thấy tò mò, ngậm nghĩ một hồi rút cuộc gật đầu. Thật tốt quá! Tiền bối lưu lại là vinh hành của bộ môn. Tiền bối hay là nghỉ tặng một lúc, ngày mai mới... Ông lão già trên mặt vui vẻ cẩn thận nói. Không cần! Hiện tại đưa ta tới tàng kinh cát đi. Hàng lập lắp đầu, lấy tù vi bây giờ của hắn, chỉ cần tài phòng sách, đã toàn một chút, điểm pháp lực tiêu hào trên đường, tự nhiên sẽ khôi phục lại. Cũng được, Dương Sư Điệt, người đưa hàng tiền bối tới tàn thưa cát xem đi. Tiền bối có gì phần phó, nhất định phải thỏa mãn toàn bộ. Ông đạo giả trên mặt vui vẻ, vội vàng hướng một trung niên tu sĩ phần phó. Tuần lệnh ôn sư thúc, Hàng tuyển bối, xin mời theo ta. Tu sĩ trùng niên này vô cùng cung kính, trả lời. Hàng lập gập gập đầu, theo người này đi ra khỏi đại điện. Thật không nghĩ tới, Vân Sư Huynh lại bị nhốt ở cái địa phương quỷ quái kia. Chết không được năm đó mất tích quỷ dị như vậy. Bí thuật hàng linh phù của bộ môn đã tìm trở về, coi như là một việc may mắn. Ông lão già sau khi hàng lập rời khỏi đại điện một hồi lâu, mới thở dài nói. Chẳng qua, nếu chúng ta nhận cơ hội này, giao họa với vị hàng tiền bối kia, rồi để lộ ra một chút phòng thanh, đối với bạn môn cũng có không ít chỗ tốt. Các thứ khác chưa nói, tối thiểu là vấn đề phương thị trước mắt cũng có thể giải quyết dễ dàng. Một tu sĩ khác chậm rãi nói, có một nguyên anh kỳ làm chỗ dự vững chắc, lình phòng môn tự nhiên cũng phải thối lùi ba bước, ngay cả sát giường tông. Cũng sẽ không vì một cái phần thị nhỏ nhỏ mà đắc tội với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Chính là vừa rồi nghe khẩu khí của hàng tiền bối, tự hồ tại âm minh đối với vân sư phụ, chỉ là quan hệ bình thường. Người ta sao lại vô duyên vô cớ giúp đỡ chúng ta chứ? Ngay cả việc chúng ta dần tặng bạo vật, kiên quyết, muốn lập quan hệ thì đã sao nào? Trong buồn môn, căn bản chẳng có thứ gì vừa mắc hàng tiền bối. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, thật sự là rất đáng tiếc nhạc chân cười khổ lẩm bẩm nói: cái này quả thật là có chút khó giải quyết đấy. ông lão già cũng nhướng mày. trong điện những tu sĩ khác cũng ngồi nhìn nhau lộ vẻ phát sầu. mà lúc này hàng lập đã theo tên trung niên kia đi tới một tòa lầu cát tầm thường. lầu cát này chia làm ba tầng, toàn bộ được bao phủ bởi một tầng cấm chế thành sắc nhàn nhạt. Hàng lập theo trung niên tu sĩ tiến vào trong tầng một. Bên trong đang có một lão giả cúi đầu xếp bằng trên bồ đoàn, trong tay còn nắm một khối ngọt dạng, phản phất như đang xem xét nội dung bên trong. Lý Sư Điệt, tới gặp qua hàng tiền bối một chút đi. Trùng niên tu sĩ vừa nhìn thấy lão giả kia, lập tức không khách khí liền gọi, đồng thời quay người lại, cùng kính giải thích cho hàng lập. Đây là Lý Sư Điệt, truyền môn phụ trách tàng kinh các, đối với các loại điện tịch trong các... Thì nắm rõ như lòng bàn tay Giờ phút này, lão già kia mới bị thanh âm của trung niên tu sĩ Làm cho bừng tịnh Vời vàng đem ngọt vàng thu lại Lập tức nhanh nhàng đứng dậy, bước tới Nguyền lai là dương sư bá tới Sư địch không ngừng đón từ xa Thật sự phải hướng sư bá chuộc tội Vì đây chính là hàng tuyển bối Lão già thần tình đầy nếp nhăn Hai mắt thật nhỏ Trong mắt lộ ra vẻ đầy ai nấy, đối với trùng niên tu sĩ cười, nhưng lại trộm nhìn xem xét Hàng Lập, thành âm trong phút chốc run lên, khuôn mặt nhất thời ngân trẻ. Lý Sư Điệt Hàng Lập sau khi thấy rõ ràng khuôn mặt của lão giả, không khỏi ngạc nhiên, trên mặt ngập tràn về cổ quái. Sao vậy? Tiền bối nhận ra đệ tử này ư? Trùng niên tu sĩ có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi tới. Không có gì. Vì đạo hữu này rất giống một người quen cũ của hàng mộ năm đó, nhưng nhìn kỹ, cũng không phải. Xem ra, hàng mộ đã nhận nhầm người rồi. Dị sát trên mặt hàng lập, nhanh chóng biến mất, ảm đạm cười nói. Thì ra là như vậy. Tiền bối, người muốn một mình ở chỗ này tỉnh tù sao? Lý sư điệt, trong này cũng không cần người phải sắp xếp, theo ta đi ra ngoài thôi. trùng niên tu sĩ tất nhiên sẽ không tin tưởng lời ấy, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Ngược lại quay đầu hướng Lý Sư Điệt phân phó. Dạ, Sư Điệt đi liền. Không cần, vì đạo hữu này một khi đã biết rõ lầu cáp điện tịch như vậy, ta còn có chỗ cần dùng, để hắn tạm lưu lại theo giúp ta mấy ngày đi. Hàng Lập đột nhiên khẽ cười nói, đồng thời trong mắt có chút thâm ý, liếc nhìn lão giả. Ừm, một khi tiền bối đã phân phó như vậy, vạn bối tự nhiên sẽ làm theo. Lý Sư Điệt, cờ duyên của người đã tới nhất định phải nghe hạng tiền bối phần phó trung niên tu sĩ tuy rằng đối với biểu hiện vừa rồi của hai người có chút hoài nghi nhưng vì lý sư điện này có thể cùng với một gã tu sĩ nguyên an kỳ ở đây mấy ngày đích xác khiến hắn hâm mộ dị thường cái khác không nói tùy tay chỉ điểm vài cái nói không chừng cũng có thể khiến cho đám tu sĩ cấp thấp bọn họ được lợi vô cùng chẳng qua ý tiền khác trong lời hàng lập rất rõ ràng hắn cũng không dám ở lại lâu là dặn dò lão già hai câu, trong lòng mang theo một tia nghi hoặc lùi ra. Hàng Lập thấy trùng niệm tu sĩ khuất bóng, liếc mắt xem xét lão già, cười khẽ lộ ra thâm ý sâu sắc. Chương 959: Chuyện hóa thần. Không biết ta nên gọi ngươi là hướng sư huynh hay là Lý sư huynh đây? mặt hàng lập đột nhiên dạng ra, hàng tiền bối nói gì, vạn bối thật không hiểu, hay là vạn bối trông giống một người mà tiền bối quen biết? cặp mắt lão già hơi đổi một chút, dày sắc đã biến mất hoàn toàn, vẻ mặt tươi cười. sự việc đã vậy, sự huyền còn muốn che giấu làm gì? phải biết người tu tiên chúng ta, nếu đã gặp ai, chắc chắn sẽ không quên được. năm xưa tài huyết sắc thí luyện, hoàng phong cốc chúng ta. Cũng có vài đệ tử từ cấm địa thành công đi ra, cho dù đã qua nhiều năm, nhưng tại hạ chắc chắn không nhớ nhầm. Đôi lòng mày Hàng Lập nhướng lên, giữ như mày nói, lão già này chính là người khi xưa, từng ý đồ lập tội đội với Hàng Lập tại huyết sắc thí luyện, còn từ sân mình họ hướng, lúc ấy là chỉ là một đệ tử luyện khí kỳ tầng 10, mà có thể từ huyết sắc thí luyện đi ra cũng đã khiến không ít tu sĩ chấn động. Chỉ vì sau đó, biểu hiện của Hàng Lập quá kinh người, nên mọi người mới quên mất hắn. Hàng Lập tuy lúc ấy không tiếp xúc nhiều với vị hướng sư huynh này, nhưng khi đó thấy người này có thể an toàn rời khỏi cấm địa, cũng có chút kinh hại. Thầm nghĩ người này chắc chắn cũng có dấu giếm một ít bí mật. Sau khi Hàng Lập Trúc Cơ thành công, lại được Lý Hóa Nguyên thu làm đồ đề, nên không hề gặp lại lão giả, sau mới dần quên đi người này. Năm đó, Việt Quốc là bị Ma Đạo Lục Tông xâm lớn, nên sinh tự người này, hắn cũng không rõ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, sau nhiều năm như vậy, là có thể gặp hắn ở một môn phái nhỏ tại Đại Tấn Quốc. Điều này sao có thể khiến hắn không giật mình? Phải biết rằng năm đó, lão Giả Tài Hoàng Phong Cốc cũng đã có tuổi. Nhiều năm trôi qua như vậy, đừng nói là tu sĩ luyện khí kỳ, cho dù là Trúc Cơ Kỳ cũng đã sớm hết thọ nguyên, trở về lòng đất. Nhưng hiện tại xem ra, vị hướng sư huynh này từ dung màu tới bộ dáng so với 200 năm trước đều không có gì thay đổi, nên mới khiến cho hàng lập rung sờ. Chắc chắn trong đợt huyết sắc thí luyện đó, vị sư huynh này khẳng định là diện vai giả trư ăn lão hộ, chỉ là không biết rốt cuộc hắn có dùng ý gì. Hàng lập chăm chú nhìn lão giả, các loại ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Tù tiền giới này thật không thiếu những việc kỳ lạ. Xem ra, trên đời này còn có người có dung màu giống hệt vạn bối. Chẳng qua tiền bối đã nhận sai người rồi. Vạn bối không phải hỏi lý, cũng chẳng phải họ hướng. Nếu thật sự vạn bối có quan hệ với một người tu vi cao như tiền bối, tại sao lại không thừa nhận? Lão già vẫn một mực, mực phủ nhận, một chút sơ hở cũng không lộ ra. Sắc mặt hàng lập trầm xuống, một chút ngạc nhiên thoáng hiện lên trong mắt. Nếu Đạo Hữu đã nói như vậy, thì có lẽ là Hạng bộ đã nhận sai người rồi. Thôi, quên đi. Trước hết, Đạo Hữu hãy cho ta xem một ít điện tịch chế phù đi. Hàng Lập im lặng một lát, sau đó thay đổi thần sắc nói. Xin cùng vạn bối lên đây. Bộ môn được gọi là Thiên Phụ Môn. Tất nhiên, điện tịch có không ít. Bất quá, những điện tịch có chút thâm ảo đều nằm sau tầng hai. Xin mời đi cùng vạn bối. Nụ cười trên khuôn mặt già nua vẫn không biến đổi Sau đó như một đệ tử bình thường Cùng kính dẫn đường hàng lập đi đến tầng 2 Tầng 2 cùng tầng 1 Bố trí cùng tương tự nhau Tầng tầng tầng tầng giá sách Được xếp đầy trong một không gian không lớn lắm Trong khi hàng lập quan sát khắp nơi lão già cùng truyền thân Lão già tuy bộ dáng già nua Nhưng động tác vô cùng mạnh mẽ Thoạn chốc công phu Đã lấy ra một đống ngọc dạng nhỏ thở hồn hển, mang đến trước mặt hàng lập, cười A-du lấy lòng. Tiền bối mấy cái này chính là điện tịch của tầng hai. Tầng ba vẫn còn một ít, để vàng bối mang đến sau, không dám phiền tiền bối đi theo. Không cần phiền quốc như vậy. Xem hết mấy cái ngọc dạng này, cũng mất vài ngày. Điện tịch ở tầng ba, hàng mộ sẽ tự mình đi tìm. Đạo hữu cũng không cần tiếp đại, có thể xuống lầu làm việc của mình được rồi. Hàng lập sờ cằm ôn hòa nói vạn bối cũng không dám làm phiền tiền bối nghiên cứu, nếu hàng tiền bối có gì phân phó cứ nói, vạn bối sẽ chờ ở lầu dưới. lão già cười nói, ngọc dạng trong tay cũng đưa đến mấy giá sách phù cần, sau đó lễ phép rút lui khỏi tầng 2. Nhìn thân ảnh lão già biến mất, nét cười trên mặt hàng lập dần biến đổi, thay vào đó là nét ngưng trọng. Thế nào? Đại diện tiền bối có thể nhìn ra tu vi của người này không? Ta vừa rồi đã dùng thần thức đào qua thân thể. Tuy rằng người này chỉ là hiện ra tu vi luyện khí kỳ nhưng chắc chắn đây chỉ là che mắt Cảnh giới pháp lực chân chính của người này ta không cách nào phán đoán được Bên trong tầng luyện khí kỳ này thì thân thể hắn gần như trống rộng thật sự quá cổ quái Ta cũng như vậy Tuy rằng thần thức còn cường đại hơn người rất nhiều nhưng cũng không nhìn ra được Đại diện thần quân trình trọng nói Sao là như vậy? Chẳng nhẽ thần thức người này Còn cường đại hơn cả tiền bối sao? Hàng lập chấn kinh. Chuyện này không có khả năng. Cho dù xuất hiện một tu sĩ thần thức cường đại hơn ta, nhưng cũng không thể chỉ bằng thần niệm mà khiến ta không phát hiện ra. Xảy ra chuyện này chắc chắn là do hắn đã luyện qua một bí thuật đặc thù, hoặc trên người có chí bảo có thể biến ảo hình thế bản thân. Ngoài ra, cũng có một khả năng. Đại diện thần quân chần trừ. Còn chuyện gì? Hàng lập truy vấn. Còn có một khả năng cuối cùng Người này đã tiến dài lên hóa thần kỳ Có thể tự tán linh lực toàn thân Trong một thời gian ngắn Cũng có thể hóa nguyên anh thành vô hình Nên người tất nhiên không phát hiện ra Đại diện thần quân trầm rải nói Hóa... hóa thần kỳ tu sĩ Tiền bối đang nói chơi sao Cho dù hàng lập trấn tỉnh dị thường Nhưng vừa nghe xong cũng sợ hãi Tà tùy chưa tiến dài lên được hóa thần kỳ Nhưng cũng đã nghiên cứu một chút tương quan về cảnh giới này Đây là loại năng lực cơ bản nhất Của hóa thần kỳ tu sĩ Đại diện thần quân bình tĩnh nói Ý ta không phải là nghi ngờ thần thông của hóa thần kỳ tu sĩ Mà việc hóa thần kỳ Sao lại còn ở tại thế giới này Chẳng phải tu tiên giả sau khi tiến dài hóa thần kỳ Sẽ phi thăng lên giới sao Hàng lập hít sâu một hơi cuối cùng Cũng bình tĩnh trở lại tùy năm xưa tại địa khắp thiên hạ Nhưng vẫn chưa gặp qua một tu sĩ hóa thần kỳ nào. Nhưng có thể xác định được, tại tu tiên giới, vẫn còn lại một vài người tồn tại. Có năng lực phi thăng lên giới cùng với việc phi thăng được lên linh giới là hai việc hoàn toàn khác nhau. Sự việc cụ thể bên trong, ta cũng không rõ lắm. Nhưng sau khi tiến dài hóa thần kỳ, thì những tu sĩ này cũng không giống tu sĩ bình thường, có thể thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác. Nếu không, ác gặp phải tai họa bất ngờ. Đại diện thần quân cũng có chút hoang mang. Có chuyện này sao? Tiền bối sao người chưa nhắc tới chuyện này với ta? Hàng lập giật mình. <cười> người còn chưa luyện đến được nguyên anh hậu kỳ. Nói việc này với người có tác dụng gì? Nguyên nhận bên trong, người cứ tiến dài đến hóa thần kỳ, tự nhiên sẽ được biết. Nếu không, cũng không có chuyện tất cả hóa thần kỳ tu sĩ như phải chịu một ước định, đều biến mất khỏi tu tiên giới. Đại diện thần quân tức giận nói. Điều này cũng đúng, nói như vậy, tuy khả năng không lớn, nhưng người đang ở dưới lầu có thể là một vị tu sĩ hóa thần kỳ sao? Hàng Lập cười khổ, đúng là có khả năng này, cho dù không phải hóa thần kỳ, thì người này cũng mang lại cho ta một cảm giác đáng sợ, xem ra người không nên treo dọc đến hắn thì tốt hơn. Tiền bối cũng cảm giác được sao? Ta còn tưởng rằng, chỉ riêng mình ta cảm thấy như vậy, lúc vừa rồi tại tầng một. Mới sửa lại cách xưng hô, người này một chốc thì ở Thiền Nam, sau là hiện thân ở Đại Tấn, lại còn xuất hiện với thân phần đệ tử cấp thấp. Xem ra, thật sự có mục đích riêng, chúng ta cứ xem như không biết gì là được rồi. Hàng lập suy nghĩ nói, cũng đành vậy, bất quá, người cũng nên mau chóng rời khỏi thiên phủ môn mới là tốt nhất, bằng nhất người này thật sự là tu sĩ hóa thần kỳ nếu đồng tâm muốn giết người diệt khẩu, thì mạng nhỏ của người cũng không giữ được đâu. đại diện thần quân nhắc nhở: ta tự biết lợi hại, chẳng qua nếu bây giờ vội vàng bỏ đi, chỉ e lại khiến đối phương phát sinh địch ý, lúc đó lại khéo qua hóa vùng thiền uy. tạm thời cứ giữ nguyên kế hoạch ở lại thiên phủ môn vài ngày. hắn một khi là hóa thần kỳ đã mai danh ẩn tích ở chỗ này, thì khẳng định giống như tiền bối nói, phải chịu một chút hạn chế nào đó. Nếu không, hắn cũng không phải lén lút Với tù vị hóa thần kỳ Thì tại sao lại không thể quang minh chính đại Mà làm việc chứ Hàng Lập bình tĩnh lắc đầu Người nói cũng có đạo lý Là lão Phu không suy nghĩ chú đáo Đại diện thần quân cười một tiếng Không khỏi khen ngợi một câu Chẳng qua mấy ngày nay Người sử dụng huyết ảnh đồn quan Khiến tình nguyên tiêu hao Cũng không sai biệt lắm Hay là bắt đầu luyện chế khôi lội đi đại diện thần quân thay đổi đề tài có chút hy vọng nói tiền bối không nói ta cũng đã chuẩn bị sau khi tiêu diệt ác giao lập tức bắt đầu luyện chế khôi lỗi dù sao vậy cuộc xích hỏa giao nhất thiết phải thu tới tay còn ô phượng linh thì không vội khi luyện chế khôi lỗi xong vẫn có thể làm sau hàng lập tử hồ đã sớm có kế hoạch không hề lưỡng lự nói vậy là được rồi đại nạn của lão phu cũng sắp tới có thể chứng kiến khôi lỗi này. Cũng không còn gì tiếc nuối Đại diện thần quân vừa nghe xong Vừa lòng cười to Hàng lập nghe xong mỉm cười Không nói gì Tay áo bào rung lên Vài lá trần kỳ từ cổ tay áo bắn ra Sau đó xoẹp nhanh Rồi phần tán ra bốn phía Hào quang lóe lên Trần kỳ lập tức biến mất Một cấm chế màu xanh nhạt Hiện lên phụ cả tầng vào trong Tuy rằng trong lòng suy nghĩ Đối phương không thể bất chợt xuống tay, nhưng vì cẩn thận, hắn cũng hạ một câm chế hồ phòng. Sau khi làm xong hết thảy, Hàng Lập mới yên tâm bước đến, tiện tay lấy một ngọc dạng mà hướng chi lệ để lại trên giá gỗ đem thần thức dò xét. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 960, Mật Phù cùng Bác Cấp Ác Giao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 Một loại phù đặc chế thu vào trong cơ thể, tại đang điền không ngừng được bồi luyện, sau này sẽ trở thành một linh phù vô cùng dịu dụng. Phù này cũng có chút giống với các loại pháp bảo nếu tu luyện đến một trình độ nhất định, chẳng những biên hóa sắc bén vô cùng, thậm chí có thể so sánh với loại thần thông hóa kiếp của ma đạo, nhưng lại không hề khiến cơ thể chịu tác dụng của công pháp phản phệ. luật Đinh Thiên Giáp Phù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 các tầng thiên phù môn đều gắt gao truy tìm đem việc này thành đại sự hàng đầu của môn phái, chỉ tiếc là một chút manh mối cũng không có. Sau đó thiên phù môn càng ngày càng xuống dốc, nên tự nhiên cũng không có năng lực tra xét, việc này dần dần cũng không còn ai quan tâm. Còn hạng linh phù vì có vấn đề về vật liệu, nên từ khi sáng lập cho tới nay cũng không có nhiều người có khả năng luyện chế, cho nên thiên phù môn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 Hàng Lập xem xong khối ngọc dạng cuối cùng, từ bộ đoàn duỗi thẳng người dậy, dùng thần thức đào qua tầng dưới, liền cảm ứng được hướng chi lệ đang đứng phía dưới. Hàng Lập nhíu mày, bị sự huynh này khiến hắn lo lắng cả nửa ngày. Nhiều ngày qua, biểu hiện người này thật dị thường, ngoài trừ nhắm mắt ngồi xuống tu luyện thì không làm việc gì khác, cũng không bước ra khỏi lầu cát lấy nửa bước. Còn có vài điều khiến hắn buồn cười hơn, là sau khi hắn bắt đầu xem điện tịch, thỉnh thoảng là cả vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ của Thiên Phù môn, thái phiền bên ngoài chờ hắn đi ra. Bồ Giáng cứ như lọ hắn đột nhiên đi ra mà không từ biệt vậy. Suy nghĩ một hồi, Hàn Lập liền xuống lầu. "Tiền bối, người đã xem xong tất cả rồi sao?" Lão già vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, lập tức thu ngọc giản đang cầm trên tay, thần tình tươi cười. Những thứ nên xem đều đã xem, đạo hữu có thể tùy tiện rồi. Hàng Lập khẽ cười một tiếng thầm y nói, sau đó nhìn về phía lầu các bên ngoài mà đi. Lão già đứng yên nhìn thân ảnh Hàng Lập, tình quang trong mắt thoáng lóe qua rồi lập tức khôi phục như bình thường. Nói cũng khéo, lúc này người đang chờ Hàng Lập bên ngoài, không ngờ là là tu sĩ hỏi dương đã đưa hắn tới đây. Hắn vừa thấy Hàng Lập đi ra, lập tức thi lệ ân cần hỏi han, cùng kính mời Hàng Lập đến một đại điện một chuyến. Một khi đã xem qua các điện tịch trân quý của đối phương, tất nhiên cũng nên cấp cho họ một chút mặt mũi. Hàng Lập gật đầu, đáp ứng. Trùng niên tu sĩ vui mừng, phát ra một đào truyền âm phụ, sau đó mang theo Hàng Lập tiến thẳng đến Đại Điện. Tại Đại Điện, ngoài trừ vài tu sĩ cao tầng của Thiên Phủ Môn lần trước, Hàng Lập còn gặp thêm hai gã tu sĩ kết đan kỳ lạ mặt, một nam một nữ, tuổi đều chạc 40. Sau khi mọi người thi lệ xong, Ông trưởng Lão lập tức giới thiệu. Hai vị này là Kim Hà Sơn, thường đạo hữu, và Minh Dương Cốc, tạ đạo hữu. Hai vị đạo hữu này biết được tiền bối giá lâm thiên Phù môn, nên cô ý đến bái phòng tiền bối, đã chờ ở đây một ngày rồi. Cảm ơn hai vị đạo hữu đã có lòng. Mấy ngày nay, hàng mộ nghiên cứu một chút mật thuật chế phù, khiến hai vị đạo hữu phải chờ lâu. Hàng lập thần sắc bình thản thanh âm bình thường. Không sao. Hôm nay có thể nhìn thấy được tiền bối đã là bên hành của chúng tôi. Hai người nam nữ nọ, đào qua tu vi hàng lập, đều kinh ngạc lập tức thi lệ. Nói thật lúc trước, nghề hai trưởng môn báo lại, thiên phụ môn xuất hiện một vị tu sĩ nguyên anh, hai người đều là bán tin bán nghi. Dù sao, tình hình thiên phụ môn hai người biết rất rõ. Ba nhà tuy rằng đều là tiểu tông phái, luôn kết hợp cùng tiếng cùng lui, chống đỡ giúp nhau, nhưng thiên phụ môn cũng là phái yếu nhất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 Tất nhiên chỉ có thể cúi đầu đứng một bên. Tiền bối tự tàn trên cát có thu hoạch được gì không? Bạn có tuy rằng không có am hiệu chế phụ chi đào, nhưng cũng có một ít điện tịch về chế phụ. Nếu tiền bối có hứng thú, mời đến xem một chuyến. Được tự hỏi ta, thành ông quả là rất dễ nghe. Không cần phiền toái như vậy đâu, ta cũng đang có việc trong người, nên có lẽ phải rời khỏi đây, đến lòng giang phụ một chuyến. Hàng lập liếc mắt nhìn nàng cười nhẹ. Lâm Giang Phụ, Tiền Bối chẳng nhẽ muốn đến chỗ bọn ác giao? Nam tử họ thường kinh hài nói: Sao các người biết được? Hàng lập thần sắc vừa đồng hỏi một câu: Gần đây những tu sĩ tiến đến Lâm Giang Phụ đều là vì ác giao. Dựa theo tin tức của Tiền Bối thu được, chắc cũng chỉ vì chuyện này. Tu sĩ họ thường chần chừ: Ta nửa năm trước tại một phường thị nhận được tin tức mới không quản ngàn dặm đến đây nghe nói đám ác giao này ít nhất cũng là thất cấp sẽ không mau chóng bị những tu sĩ khác tiêu diệt chứ hàng lập trầm xuống trầm dài nói chuyện này thì không ngược lại là khác trước đây không lâu có một hồi mai phục đại chiến tuy giết được một đầu ác giao nhưng số tu sĩ bị cắn nút cũng không ít thậm chí còn có một gã tu sĩ nguyên anh bị trọng thương ôm lão già vội vàng giải thích, tu sĩ Nguyên Anh cũng bị thương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàng lập có chút ngoài ý muốn, trong đám ác giao kia đột nhiên xuất hiện một con làm giàu bát cấp. Ban đầu đám tu sĩ mai phục không đề phòng nên bị chết khá nhiều. Sau đó nghe nói Nam Hải buồn xuất ra vài vị trưởng lão liên thủ mới đánh lười được đàn giao, nhưng cũng vô pháp tiêu diệt chúng nó.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 Khó trách, các cao dài tu sĩ cũng đề hà nguy hiểm, nhưng hắn cũng không vì còn làm dao này mà tới, cần nhắc một hồi, mở miệng hỏi. Ta nhớ rõ trong đám ác dao, có một con hồng sắc hỏa dao, từ hồi là xích hỏa dao trong truyền thuyết. Yêu thú này cũng đang ở hải đảo bên đó chứ. Xích hỏa dao, um, đích xác, cũng có một con hồng dao xuất hiện tại bờ biển, nhưng có phải thật sự là xích hỏa dao hay không thì không được rõ lắm. Nam tự họ thường, tự hồ đối với chuyện này hiểu biết không ít, sau một hồi lượng lự đã trả lời. Vậy là được rồi. Hàng lập hài lòng gật đầu. Đám tu sĩ trong đại điện thấy thần sắc hàng lập dịu xuống, tâm thần cũng khẽ buông lỏng. Lúc này lão giả họ ôn cùng hai người còn lại trao đổi ánh mắt, đột nhiên thử hỏi. Hàng tuyển bối tu vi kinh người, chẳng biết người trước kia tìm tu nơi đâu, là trưởng lão đại phái nào. Hàng một xuất thân ở một nơi hẻo lánh cũng không phải là trường lão gì ở Đại Tấn. Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe, liếc mắt nhìn ba người, rồi khẽ cười trả lời. Bị ánh mắt như đã hiểu rõ mọi việc của Hàng Lập đào qua, đám người ôn lão già trong lòng nhất thời nhạy dựng nhưng sau khi nghe câu trả lời, lại không hỏi kinh hỉ. Tiền bối đã nghiên cứu qua hàng linh phù của tệ môn, chẳng biết người thấy loại chế phụ thuật này như thế nào, có hợp nhã người hay không. Sau khi chờ chờ một lúc, lão giả họ ôn lại cẩn thận hỏi, ôn đạo hữu muốn gì, cứ nói thẳng đi, không cần phải vòng vo. chẳng lẽ người muốn mời ta nhập phái? Hàng lập thở dài, không chút khách khi nói. Tiện bối xưng đừng hiểu nhầm, vạn bối không dám hy vọng gì xa vời, vàng bối chỉ muốn hỏi, tiện bối có nguyện ý làm khách khanh trưởng lão của bà phái hay không? Nghe khẩu khí của hàng lập có chút biến đổi, ôn lão giả cà kinh, cũng bất chấp hết thầy nói toàn ra. Khách khanh trưởng lão sao? Hàng lập đầu tiên là sừng sốt, sau đó hai mắt hít lên. Chuyện về khách khanh trưởng lão trong các phái, hàng lập tự nhiên cũng hiểu biết một chút. Đây giống như việc một vài tôn môn nhỏ bé tại Đài tân Quốc, tìm kiếm một vài tán tù cao dai an bài và chức vụ đặc thù. Tuy rằng hai cái tên nghe không khác gì nhau, nhưng thực tế lại khác nhau rất nhiều. Khách khanh trưởng lão đối với các tiểu tông môn này mà nói, chẳng qua là một trưởng lão trên danh nghĩa mà thôi, vừa không chịu ước thúc của tông môn cũng sẽ không phải nghe theo mệnh lệnh của ai trong môn phái. Tác dụng duy nhất của họ là lúc các tiểu tông môn này gặp vài phiền toái nhỏ nhỏ, thì các khách khanh trưởng lão này sẽ danh chính nguồn thuận, ra tay giúp đỡ một phen. Những loại giúp đỡ này cũng không phải là cái gì cường chế mà còn phụ thuộc vào tâm tình của các vị khách khanh trưởng lão. Đương nhiên, để bao đáp, khách khanh trường lão trong các tông môn này lại được đại ngộ không kém gì các trường lão bình thường, thậm chí còn có lúc hơn xa. Sự gì xuất hiện tình huống như vậy? Bởi vì tại đại Tấn, các tiểu tông môn thật sự rất nhiều, mà tu sĩ Nguyên an Kỳ lại vô cùng hiêm có. Không chỉ các tiểu tông môn mà các tông môn tầng trung cũng có thể sẽ gặp một vài giai đoạn không còn một tu sĩ Nguyên an Kỳ nào tỏa chấn.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 phàm Nhân Tu Tiên, chương 961, Ác Giao Nghĩ đến các yêu cầu thiên phủ môn sẽ đưa ra, hàng lập thần sắc bình tĩnh nhưng khóe miệng lại cười khẽ Muốn ta làm khách khanh trưởng lão của bà phái, các người nghĩ ta sẽ đáp ứng hay sao? Vạn bối biết, loại tiểu tổng môn như chúng ta. Căn bản không đủ tư cách đưa ra điều kiện để đáp ứng cho một cao nhân như tiền bối, nhưng bà nhà chúng ta chỉ cần tiền bối xuất thủ giải quyết một phiền toán này thôi, còn về sau này chỉ là trên danh nghĩa, tuyệt đối không dám làm phiền đến tiền bối. Ôn lão già vốn trăm lòng không yên, nhưng thấy hàng lập cũng không có bộ dáng tức giận, tâm thần buông lỏng, vội vàng giải thích. Ý của các ngươi chỉ là muốn ta xuất thủ một lần, sau đó không cần làm gì. Ánh mắt hàng lập, chợt lóe Đúng vậy, chúng ta chỉ là chờ người nói ra câu này. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để tiền bối trắng tay quay về. Tiền bối đã cảm thấy hứng thú với chế phụ thuật. Thiên phụ môn, nguyện ý đem các mật thuật chế phù dân tặng cho tiền bối. Kim Hà Sơn và Minh Dương Cốc đồng dạng cũng sẽ dân tặng các bí thuật truyền thừa cho tiền bối tìm hiểu. Mặt khác, chúng ta cũng đã chuẩn bị thêm mấy vạn linh thạch hy vọng tiền bối vui lòng nhận lấy việc đã tới nước này lão giả họ uôn cung đàn một hơi đem tất cả các điều kiện nói rõ hàng biết rõ nếu có gì không rõ ràng ngược lại có thể chọc giận đối phương không bằng tất cả kể ra hết mấy vạn linh thạch hàng lập cười nhẹ linh thạch có thể là ít một chút nhưng bà pha chúng ta sau này hàng năm còn có thể dân tặng thêm linh thạch cho ngài mặt khác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 Nhưng hiện nay không còn một ai có thể luyện hóa vật ấy. Linh phù này đã truyền thừa nhiều năm, ta bây giờ cũng chỉ đành trơ mắt nhìn linh tính nó ngày càng mất đi. Nếu tiền bối có thể thu dụng được nó xem như cũng là một việc lượng toàn. Lần này là nhạc chân chủ đầu nói, quỷ môn còn có bảo vật như vậy, trước tiên hãy để cho hàng mộ xem qua. Hàng lộc cảm thấy hứng thú, nhạc sư điệt hãy mang linh phù ra cho tiền bối xem. Ông lão giả thấy Hàng Lập có chút đồng tâm, trong lòng mừng rỡ, vội vàng phân phó. Tuy rằng trong thiên phụ môn, hắn là người có tu vi cao nhất, nhưng địa linh phù mà thiên phụ chân nhân từng sử dụng qua, thì chỉ có trưởng môn mới được quyền nắm giữ, nên mới nói như vậy. Vâng, sự thúc. Nhạc chân thức thời, lập tức vỗ tay lên túi trữ vật. Thành quàng lóe lên, một hộp gỗ màu vàng nhạc hiện ra trên tay, hai tay dâng lên đưa cho Hàng Lập. Hàng lập nhướng mày, cũng không khách khí, một tay thu lấy, cúi đầu đánh giá hộp gỗ trước mặt. Hộp gỗ này không hề bắt mắt, phong cách cổ xưa dị thường, trên nắp hộp còn có một tấm phù vàng rực. Hàng lập nhướng mày, hướng nắp hộp phất tay một cái, linh quan chấp động, lá phù trên nắp hộp vô thành vô tức rơi xuống. Các tu sĩ chung quanh thấy một màn như vậy cũng không hiểu gì, chỉ có bọn trường lão kết đan kỳ là đồng thời cả kinh. Có thể dễ dàng mang cơm chế linh phù gỡ xuống, không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được, chẳng những tu vi bản thân phải cường đại đến một trình độ nhất định, thủ pháp dụng lực phải vi diệu đến cảnh giới kinh khủng. bởi loại thủ đoạn này, bọn họ cũng chỉ nghe qua chứ chưa được thấy lần nào. Hôm nay, gặp hàng lập chỉ cần phất tay một cái là làm được, bọn họ đối với hàng lập lại tăng thêm vài phần kính sợ. nắp hộp vừa mở ra, một đạo thanh quan từ hộp bán ra. Tiếp đó, một cổ mộc linh khí tinh thuần bắn thẳng vào mặt hắn. Hàng Lập kinh ngạc, theo như lời ôn lão già nói, sau nhiều năm trôi qua, linh tính trên phù đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn còn uy lực như vậy. Quả thật là vật bất phàm. chẳng qua khiến Hàng Lập vui mừng, chính là hóa linh phù này thuộc tính mộc cùng công pháp của hắn hỗ trợ lẫn nhau, việc bồi luyện cũng sẽ thoải mái hơn. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàng Lập liền tập trung xem xét thanh quan bên trong hộp. Linh phù bằng bàn tay, màu sắc xanh biếc, nhưng trùng quanh thân lại có kim ngân ẩn hiện, tạo ra vẻ thần bí dị thường, nhưng khiến cho hạng lập chú ý là ở trung tâm lại có một đám tự sắc quan điểm không ngừng chuyển động. Hạng lập nhấc tay, toàn bộ bàn tay bỗng được một tầng thanh quang vây lấy, nằm ngón tay hướng lên phù trong hộp bắt lấy. hào quang lóe lên, Linh phụ rung động rồi đột nhiên hóa thành một đạo thanh mang từ hộp bắn ra sắt mặt hàng lập trầm xuống một chảo lại ụp xuống quang ảnh tiêu tán một chảo này bắt được linh phù các tu sĩ còn lại còn chưa kịp kinh hô đã thấy quang màn lõe lên rồi chợt tắt sau đó linh phù đã nằm trong tay hàng lập đây là hóa linh phù quả thật có chút môn đào nghe nói nằm đó thiên phù trần nhân cũng là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ như vậy hóa linh phù này của thiên phù trần nhân quả thật quá mức cường đại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 Nghe Hàng Lập nói như vậy, ông lão Giả cùng mấy người còn lại, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng trầm xuống. Chẳng qua, đó là đối với những tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Ta đã tiến dài đến Trung Kỳ, lại trù tu công pháp một thuộc tính. Nếu là luyện hóa vật này, thì không có gì khó khăn, mà là còn khá hữu dụng. Hàng Lập tiếp lời, sắc mặt không thay đổi. Kỳ thật, Hàng Lập còn một điều vẫn chưa nói, loại linh phù này tùy bội luyện lần hai, sẽ mất thời gian cực lâu. Nhưng sau khi bồi luyện thành công, chắc chắn uy lực sẽ vượt trội. Vậy là tiền bối đã đáp ứng sao? Lão già kinh hỉ những tu sĩ còn lại trong điện nghe vậy, cũng khẩn trương chờ đợi. Đáp ứng hay không? Chuyện này chưa vội nói. Trước tiên, nói cho ta nghe về phiền toái của các ngươi. Nếu không quá khó khăn, ta sẽ xuất thủ một lần, việc này cũng có thể được. Hàng lập vẫn chưa đáp ứng, cổ tay khẽ rung lên. Một đoàn linh khí bao vây linh phù băng đó vào trong hộp, sau đó lại vẩy tay đóng nắp hộp lại. Chuyện này kỳ thật, với tu vi của tiền bối, chỉ cần nhấc tay một cái là xong. Là thế này, ba nhà chúng ta vốn có quan hệ với một phường thị. Vài ngày trước, ông lão già thấy Hàng Lập đã có phần đáp ứng, trong lòng bừng rỡ, vội vàng đem chuyện phường thị, sát dường tông, kể ra hết. Hàng Lập lặng lặng lắng nghe một khắc sau, hàng lộng hóa thành một đào thanh hồng rơi bạch trúc sơn, bay thẳng đến phương bắc. mấy ngày sau tại tu tiên giới hòa vân châu, truyền ra một sự kiện không nhỏ. Một gã tu sĩ họ hàng từ sừng khách hàng trưởng lão thiên phủ môn đột nhiên xuất hiện tại ma đảo sát dương tông, lấy thần thông kinh người của nguyên anh trung kỳ, trong khi luận bàn đã dễ dàng đánh bại trưởng lão nguyên an kỳ duy nhất của sát dương tông, sau đó thản nhiên rời đi. Mà ngày thứ hai linh phong môn vốn được sát dường tông toàn lực ủng hộ, được dường đem phường thị từ khai giảng chấn giờ đến một nơi cách đó ngàn dặm. Không những vậy, những tiểu tông môn khác gần đó cũng kinh hãi. Sau khi tham thính nghe ngóng tình hình, đều vội vàng đem thế lực rút khỏi khai giảng chấn hơn ngàn dặm, tự động đem một vùng rộng lớn này tặng cho ba nhà thiên phủ môn. Sau một thời gian, thiên phủ môn cùng hai tông môn còn lại tự nhiên thành danh đại chấn. Các tu sĩ bên trong đều vui mừng vô cùng, mà mấy trưởng môn cùng trưởng lão cũng cảm thấy tiền vốn ban đầu bỏ ra cho một gã Nguyên Anh Trung Kỳ làm khách khanh trưởng lão như vậy cũng không hề phí phạm. Có một khách khanh trưởng lão như vậy, bà tiểu tông môn này sau hơn trăm năm cuối cùng cũng có thể trở mình. Đúng lúc này, đệ nhất tổng môn tại Hoa Vân Châu, Nam Hải Môn, bắt đầu đại hội đổi giao. Đại hội này tuy chỉ ngắn ngủi vài ngày, nhưng đã tập hợp được hơn hai trăm tu sĩ kết đăng.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 Mấy tu sĩ này sau mấy tháng không ngừng tìm kiếm, vô hiệu, rốt cuộc đã có một bộ phận chán nạn, bỏ cuộc. Tiếp tục một tháng sau, chỉ còn lại hơn một trăm tu sĩ tiếp tục truy tầm ác giao. Nguyên Anh Kỳ tu sĩ cũng đã rời đi vài người, chỉ còn lại bảy người của Nam Hải Môn. Dưới tình hình này, nhân thủ của các tổ đã chia ra tự nhiên thiếu thốn. Bọn ác giao kia gặp thời cơ, lập tức bắt đầu hành động. Chẳng nhận thường xuyên tập kích một vài tu sĩ đơn lẻ bát cấp làm giao kia còn trực tiếp tập kích lên những tổ tu sĩ nhân thủ thư thất. Tuy rằng mấy đội ngũ này đều được tu sĩ Nguyên Anh Kỳ dẫn đầu, nhưng bác cấp làm giao này thần thông quả thật không nhỏ. Sau mỗi lần tập kích, lập tức thúc dụng thủy thuật xuất nhập thần hóa, lẹn vào đáy biển rời đi. Kết quả đâm ác giao không hề bị tổn thất, mà còn tiêu diệt được thêm vài tên tu sĩ kết đan. Sau vài lần, các tu sĩ nhân loại còn lại bắt đầu hoảng sợ. Nam Hải Môn cũng đã vào thế đầm lao phải theo lao, đành xác nhập các tổ nhân thủ lại mới dám tiếp tục phái người xuất hại. Một ngày bình thường, lại có thêm một tổ hơn 10 tu sĩ, được một gã Nguyên Anh Kỳ dẫn đầu, chậm ra phi hành tại mặt biển. Mỗi người đều cẩn thận phát tán thần thức ra chung quanh, gần như mặt biển mọi hướng xung quanh đều đã được đào qua. Bên trong đội ngũ tu sĩ này, hàng lập đã biến đổi thành một trung niên sắc mặt trắng nhợt, chậm rãi bay theo đội ngũ, đừng xem bộ dáng hắn thòng dong, thật ra trong lòng hắn lúc này vô cùng buồn bực. Lúc đại hội đồ giao vừa bắt đầu, hàng Lập đã lấy thân phận một tu sĩ kết đăng kỳ lẫn vào trong, chuẩn bị được nước béo cò, nhưng hắn tuyệt đối không tin được, một thời gian dài trôi qua mà vẫn không thu hoạch được gì. Nếu là cách đây vài tháng thì không có thu hoạch gì cũng là bình thường, nhưng từ lúc ác giao xuất hiện trở lại, các đội ngũ khác ít nhất Cũng đã bị ác giao đánh lén một vài lần, vì có đội ngũ của hắn tham gia, vẫn chưa chạm trán bọn ác giao lần nào. Điều này khiến hàng Lập thật sự đau đầu, không hiểu là vẫn khi hắn quá tốt hay là quá xấu đây.